Bây giờ đã gần nửa đêm rồi. Mặt trăng đã lên cao lắm và trời sáng dằn dặt ánh trăng. Chiều nay tôi đã nói chuyện với một đám tù nhân. Khi họ nói chuyện với tôi, tôi biết họ đã thư thái tinh thần rất nhiều. Ánh mắt và nét mặt sung sướng của họ đã nói lên điều đó với tôi. Tôi nhớ tôi đã nói với họ rằng Không có một kẻ phạm tội nào trong đôi mắt của Thượng Đế, của Phật, của Chúa Và không có bóng đêm trong ánh sáng Những kẻ nào đã nói với các bạn là Hãy rửa sạch tội lỗi trước khi đến với Phật, với Chúa, với Thượng Đế Là những kẻ ngu xuẩn đấy Trên cuộc đời này, con người luôn luôn mong muốn có được một cái gì mới trước khi họ vứt lại sau lưng cái cũ khi các bạn leo thang các bạn bỏ lại nấc thang thứ nhất khi các bạn đặt chân lên nấc thứ hai cũng vậy ngày nào đó trong cuộc đời các bạn sẽ để lại cái gì sau lưng trước khi tiến đến một cái gì mới nhưng thực ra các bạn đã đặt chân lên nấc thang thứ hai trước khi chân kia của bạn rời nấc thang thứ nhất Một khi các bạn đã chắc chắn nấc thứ hai, thì nấc thứ nhất, tự nó đã bị bỏ lại sau lưng. Trên hành trình tiến về chân lý cũng vậy đấy. Một khi chúng ta đến gần Phật, gần Thượng Đế, thì tội lỗi đã tự nó bị bỏ rơi lại sau lưng rồi. Không có Thượng Đế ngoài tội lỗi. Không có niết bàn ngoài đau khổ. Một khi chúng ta nhận thức được tội lỗi thì Phật, Chúa đã có mặt trong ta. Một khi chúng ta ý thức được những đau khổ, phiền muộn, vô minh thì Niết Bàn đã hiển hiện rồi. Hãy thắp ngọn đèn trong tâm chúng ta và cầu nguyện. Hãy biết rằng Thượng Đế, Phật hay Chúa đang ở trong lòng chúng ta. Hãy luôn luôn tỉnh thức, chúng ta sẽ không thấy bóng đêm dày đặc che phủ tâm hồn chúng ta nữa. Chính sự không nhận thức của chúng ta là bóng đêm đấy. Ở đây tôi không phải chỉ nói với đám người tù ngồi trước mặt, mà tôi muốn nói với tất cả mọi người. Phải chăng mỗi người chính là tù nhân trong ngục tù? của chính họ. Chỉ có những đứa bé mới có những đôi mắt xanh không gợn đục. Chỉ có những đứa bé mới vào được cổng thiên đường. Đúng như Chúa Jesus Christ đã nói, người lớn vào được thiên đường cũng khó như con lạc đà chui qua lỗ kim. Thật vậy, những đứa bé với tâm hồn ngây thơ trong trắng Không phân biệt, rất dễ đón nhận tình thương và niềm tin. Còn người lớn thì đầu óc chứa đầy quan niệm, thành kiến, tính toán, so đo hơn thiệt, nên càng ngày cổng thiên đường càng khép chặt đối với họ. Ngay cả đối với tình cảm, người thân họ cũng đem ra tính toán. Tay kia họ cho đi, tay này họ lấy lại. Đời sống con người bắt đầu bằng những con số và kết thúc bằng những con số. Khi mới sinh ra, con người được đánh dấu bởi ngày, tháng, năm sinh. Lớn lên, lao đầu vào vật chất, kết toán mẫu số hạnh phúc cũng bằng những con số trong ngân hàng. Và cuối cùng, xuôi tay về cát bụi. Trên mộ bia không có gì Ngoài hàng số ngày tháng năm giả từ cõi đời Ấy thế mà con người vẫn không chịu tỉnh giấc mộng kê vàng Vẫn cứ lao vào ngọn lửa tự đốt cháy cuộc đời Như con thiêu thân lao vào ánh sáng ngọn đèn Càng kêu gào thượng đế Con người càng hấp hối tuyệt vọng Và cổng thiên đường vẫn xa vời tầm tay giới. Một lần kia tôi ngồi và nhắm mắt lại. con người thường quen nhìn với đôi mắt mở to và quên đi cái nghệ thuật quan sát sự vật với đôi mắt nhắm lại. Và so sánh những gì ta thấy bằng đôi mắt với giác quan giới hạn đó. Với những gì ta thấy khi đôi mắt nhắm lại Thì những sự vật khác nhau rất nhiều đấy Cái màn ảnh bé nhỏ của đôi mắt thịt Tức nhục nhãn Đã ngăn cách hai thế giới bên trong và bên ngoài ta Không thể thẩm nhập được Tôi vẫn ngồi nhắm mắt lại Sự an bình đã đến với tôi Trong tôi Một người đàn ông Chắc là thấy lạ lùng lắm nên đến gần và hỏi, tôi đang làm gì vậy? Tôi trả lời là tôi đang nhìn. Điều này làm anh ta tỏ vẻ bối rối, ngạc nhiên, ngờ vực. Ác hẳn, anh ta đang tự hỏi, làm sao mà cái ông này có thể nhìn thấy được cái gì với đôi mắt nhắm lại như vậy? Khi người ta mở mắt ra, Người ta chỉ thấy những vật hữu hình hữu thể, nhưng nếu ta nhắm mắt lại, thì người thấy sẽ là vật bị thấy. Tự quán chiếu, phản quan tự tánh. Tuy nhiên, đã mấy ai lĩnh hội được cái ý nghĩa thâm sâu di diệu này? Khi đôi mắt ta nhắm lại, ta nhìn thấy rõ ràng từng chuyển động của dòng tâm thức cũng như nghe thấy luôn mạch máu đang rần rần luân lưu chảy trong huyết quản Có một đạo sĩ tên là Rabia sống trong một cái tròi tranh nhỏ bé tận nơi rừng thẳm Ngày kia một người khách phương xa đến gõ cửa và gọi Rabia, Rabia Người làm gì trong cái tròi tranh này vậy Hãy ra ngoài và nhìn xem quan cảnh lộng lẫy rực rỡ mà tạo hóa đã ban cho chúng ta buổi sáng mai tinh hồng hoa cười khoe sắc thắm chim muôn hót giang lừng ôi cảnh vật bên ngoài thật đáng yêu làm sao hãy ra đây từ bên trong Rabia trả lời ta đã thấy tất cả những cảnh vật đẹp đẽ mà người đang thấy đó hãy vào trong này đi ông bạn Cảnh sắc bên ngoài thật sự hoàn toàn vô nghĩa khi so sánh với những kỳ diệu nhiệm màu của thế giới bên trong, thế giới của nội tâm. Và bây giờ, các bạn hãy tập nhìn với đôi mắt nhắm lại. Tôi chắc chắn các bạn sẽ trở thành những con người khác khi đã thực hành nghệ thuật nhìn với đôi mắt nhắm lại. này bạn bạn có biết tôi đang dạy cái gì không tôi nói nhỏ với bạn nhé tôi dạy mọi người bí quyết trở thành một ông vua đấy ồ đề tài nghe thật hấp dẫn làm sao thế giới này là một vương quốc vĩ đại mà trong đó mỗi người là một ông vua nếu họ biết bí quyết làm một ông vua Tuy nhiên, mỗi người, mọi người trên thế giới này lại biến mình thành nô lệ, một tên nô lệ tàn tật tâm hồn. Thế mới đáng tiếc làm sao. Chúa Jesus Christ đã nói: Vương quốc Thiên Chúa ở trong mỗi người, nhưng không một ai chịu đội vương miệng của mình cả, mà cứ mãi lo đi giành giật, chiếm đoạt những vương quốc bên ngoài. không có đến một tình lính nào. Cái thế giới bên ngoài dù đầy màu sắc huy hoàng lộng lẫy thực sự đang dẫn chúng ta đến nghèo khổ cùng cực đấy. Trong cái thế giới đó những con người đang ngất ngưỡng tưởng mình là vua lại chính là những tù nhân thế thảm trong ngục tù dương giả. Thàm ái, tiền bạc, danh vọng, quyền lực đang cấu xé và nhai nghiến những tên tù si dại đó. Chúng không có được một chút tự do nào cả. Chúng cũng không muốn thoát ra khỏi cái thòng lọng bằng vàng đó. Không có một sợi dây xích nào lại mạnh chắc hơn cái dây thòng lọng khác ái đó. Vì thế mà làm sao người ta có thể làm vua được khi bị những sợi dây xích vô hình kia xiết cổ chứ? Một buổi chiều Đại đế Friedrich Dạo chơi ngoài cổng thành Trời đã sập tối Và con đường nhỏ hẹp Cũng vắng vẻ Một ông già đi ngược đường Va phải đại đế Quá tức giận Đại đế quát lên Người là ai hả Ồ Ta là vua Lão già thản nhiên trả lời Cái gì Nhà ngươi nói cái gì Nhà ngươi là một ông vua hả? <cười> Người điên rồi. Nhà vua tức cười hỏi lại. Dạ, hỏi tiếp. Vậy chứ, nhà ngươi cai trị vương quốc nào vậy? Nói cho ta nghe thử coi. Thì ta cai trị chính ta đây. Các bạn à, đúng vậy đấy. Chính ta là vua của vương quốc nội tâm. Một dương quốc đầy hoa thơm cỏ lạ, tràn đầy màu nhiệm siêu ẩn, đa dạng và tinh khôi. Thế mà, có mấy ai biết được? Tôi đang đứng trên nền đất hoang tàn đổ nát của một lâu đài cổ xưa, một thời gian bóng. Không còn một dấu vết gì ngoài mớ gạch đá loang lỗ phủ rêu xanh. Các bụi và thời gian đã xóa mờ đi tất cả. Tôi tưởng tượng lại cái quan cảnh lộng lẫy, khí thế của một hoàng cung với vua chúa và cung tần phi nữ. Đây là cung vua, đây là ngự uyển, còn kia là hồ tắm giác ngọc. Còn đằng đó là giường vàng thảm hoa. Nhưng bây giờ tất cả những ngọc ngà, châu báu quyền uy tột đỉnh kia đã tan đi như làng khói sương không một tàn tích và cũng chẳng còn một ai nhắc nhở tới tên một vị cung phi hay hoàng hậu nào. Tôi ngồi như thế lâu lắm rồi. Ánh tà dương đã soi quá xuống chân tôi. Quang cảnh hoang liêu dưới bóng hoàng hôn tăng thêm phần cô quạnh rùng rợn. Im lặng, thật im lặng. Chỉ có tiếng thở dài của gió. Tôi đắm chìm trong dùng tư tưởng của tôi. Không gian, thời gian, dạng vật, vũ trụ như hòa quyện vào nhau thành một. Bỗng chốc, cái cảm giác xót xa đau đớn tiếc nuối dĩ vãng kia bay biến mất. Tôi chợt nhận ra cái tánh chơn thường trong vô thường cái không trong cái có cái bất biến trong cái thường biến của nhân sinh và vũ trụ đạo là đây chân lý là đây thật giản dị xiết bao thế mà tôi đã hoài công đi tìm con đường đạo có rất nhiều ngã rẽ Ở mỗi ngã rẽ đó, người ta tưởng là mình đã tới đích rồi. Theo một lối nói và suy nghĩ nào đó, điều đó cũng có vẻ đúng. Nhưng thực ra, trên con đường trở về nhà, có rất nhiều hóa thành. Đây là thử thách khó khăn nhất mà đấng đạo sư muốn thúc đẩy ta tới. Ngài nói rằng, đây chỉ là bước đầu. còn rất nhiều sự mới lạ nữa đang chờ đợi con. Mặc dù có thể ta ngờ ngợ không tin hoàn toàn vào những lời Đức Đạo Sư nói, tình thương và kính ngưỡng đối với Ngài vẫn thúc đẩy bước chân ta. Có một câu chuyện cổ mà tôi rất thích. Ngày xưa, có một lão tiều phu già, nghèo và cô độc, ngày ngày vào rừng đốn củi để sinh nhai, Đường dẫn vào rừng thì rậm rạp, quanh co và nhiều thú lạ. Mỗi ngày vào rừng đốn củi, ông lão tiều phu luôn đến đặt tay vào chân một vị khất sĩ ngồi thiền định dưới một tàn cây to lớn. Vị khất sĩ này ngồi ở đó có thể đã lâu rồi, râu tóc mọc đầy và người phủ đầy bụi. Tuy nhiên, ông lão luôn cảm thấy có một sự an tĩnh tâm hồn. toát ra từ gương mặt và con người của vị khất sĩ này và ông rất hân hoan mỗi lần được chạm đến chân vị ẩn tù đó vì thế lão tiều phu hay đến gần vị khất sĩ này trước khi vào rừng đốn củi một hôm khi lão tiều phu vừa đặt trán lên chân vị khất sĩ đó thì ngài hé mắt ra mỉm cười khẽ nói Người thật là một tên ngu Lão tiều phu giật nảy mình Như bị điện chạm và tự hỏi Lạ quá Đáng lẽ khi ta chạm chân ngài Tỏ lòng kính ngưỡng Ngài phải ban phước cho ta chứ Nếu không thì thôi Sao lại mắng ta là ngu Nhưng lão không dám hỏi Và ôm sự bực bội thắc mắc vào rừng Một lần hai lần ba lần ngày đó lão tiều phu thu hết can đảm và hỏi vị khất sĩ bạch ngài ngài nói con ngu có nghĩa là gì vị khất sĩ trả lời ta nói người ngu dại là vì ngươi vào rừng đốn củi mỗi ngày nhưng lại không biết là sâu hơn một chút nữa ngươi sẽ tìm thấy một mỏ đồng ở đó nếu ngươi tìm thấy người sẽ sống khỏe no đủ trong vòng bảy ngày khỏi cần nhọc xác đi đốn củi nữa ông lão lẩm bẩm ai chà không biết có thật là có mỏ đồng không hay là vị tu sĩ này giỡn cợt mình ha Ừm, hình như là ngài không có vẻ gì đùa cợt đâu hay là mình cứ thử nghe lời coi sao biết đâu lại vớ được món bỡ lão tiểu phu hăm hở giác búa vào sâu hơn nữa, lão tìm thấy mỏ đồng thật mừng hết lớn, lão thu vét giác bao ra và thầm phục dị ẩn sĩ. hèn chi, ngài cứ nói mình ngu, à, đúng là ngu thiệt á, có mỏ đồng mà không biết cứ đốn cây kiếm củi hoài mệt quá. Thí hững, lão tiều ra về và chỉ vào rừng đốn củi mỗi tuần một lần. Lão gặp dị ẩn sĩ và đến chạm chân ngài. Dị ẩn sĩ lại cười, nói Người vẫn là một thằng ngu. Lão tiều cự lại Ồ không không, con đâu có ngu nữa, con đã tìm thấy mó đồng rồi. Nhưng nếu ngươi vào sâu hơn một chút nữa, ngươi sẽ bắt gặp mỏ bạc đó. ôi trời ơi, sao ngài không nói sớm hơn một chút cho con nhờ, bây giờ mới nói. Bởi vì nhà ngươi không tin ta nói là có mỏ đồng, thì làm sao ngươi tin là có mỏ bạc? Thôi, đi vô sâu hơn một chút nữa, rồi kiếm cái mỏ đó đi. lần này thì lão tiều phu thích chí quá chẳng còn nghi ngờ gì nữa co chân phóng sâu vào rừng quả nhiên có mỏ bạc thật lão tiều trở ra ngồi dưới chân vị ẩn sĩ và nói ai chà con tìm thấy mỏ bạc rồi bây giờ con không cần vào rừng mỗi tuần nữa mà mỗi tháng con chỉ vô có một lần thôi à, bao nhiêu đây tiện thì con cũng Đủ ăn, đủ mặc, con sẽ nhớ ngài và ân sủng của ngài. À, bây giờ con bắt đầu thích nghe ngài nói cái câu ngươi quả là một tên ngu xuẩn. Nhưng mà ngươi vẫn còn ngu thiệt đó. Ủa, sao ngài lại nói như vậy nữa? Con đã tìm thấy mỏ bạc rồi, mà không lẽ con còn ngu sao? Thì đúng vậy. Nếu ngươi đi sâu hơn nữa, sâu hơn một chút nữa, ngươi sẽ thấy mỏ vàng đó. Đừng đợi đến một tháng sau, ngày mai ngươi trở lại đây đi, ta sẽ chỉ cho. Lần này, ông lão lại băng khoăn ngờ vực tự nhủ. ai chà, ngó bộ lần này vị đạo sĩ đùa ta thiệt đó. Nếu thật có mỏ vàng thì sao ổng không đi lấy để thụ hưởng, mà lại ngồi khổ cực ở dưới cái tàn cây này, chịu đựng mưa, gió, nắng, bụi, rồi sống nhờ vô thực phẩm của người ta dân hiến. Mà khi có, khi không, chứ không phải lúc nào cũng có. Lạ thiệt á. Ừ, nhưng mà nếu có mỏ vàng thiệt á thì hai lần trước, ổng, ổng đâu có nói, nói đùa với mình. Chắc là có thiệt thôi. À, kệ cứ đi thử coi, không có thì thôi chứ đâu có sao, ai mà biết được thật hư thế nào. Thế là lão Tiều Phu phóng vào rừng sâu hơn nữa để tìm mỏ vàng, và quả nhiên lão tìm thấy một mỏ vàng khổng lồ. Lão té đuổi xuống, không tin vào mắt mình nữa. Ô! Đây là khu rừng mà lão đã thường xuyên đốn củi mỗi ngày gần suốt cả cuộc đời lão. Nhưng sau mấy cái mỏ quý báu này, lão lại không hề thấy. Sao dị ẩn tù đó biết, mà lại chỉ cho lão vậy? Lão hí hửng khuân vàng ra, đến bên dị ẩn sĩ, nói À, dạ dạ, lần này thì ngài phải nói là con khôn rồi đó nghen, con tìm thấy mỏ vàng rồi. Ngươi vẫn còn là một tên ngu ngốc, ngày mai ngươi trở lại đây, vì chưa hết đâu, vàng chỉ là bước đầu thôi. Ôi trời đất, à, vàng, vàng mà cũng chỉ là bước đầu, à, vậy thì còn cái gì quý hơn nữa người Ngươi hãy về đi. Mai trở lại, ngươi sẽ còn tìm thấy nữa. Nhưng ta không nói bây giờ đâu, ngươi sẽ không ngủ được cho mà coi. Ngày mai hãy trở lại. Và đúng vậy, lão tiều phu thao thức, trăng trọc suốt đêm. Lão như người mộng du vậy. Từ một người bân cung, lão trở thành một trưởng giả. Lão là chủ nhân, mỏ đồng, mỏ bạc, mỏ vàng, và... Con nữa! Trời ơi! Con nữa! Sáng sớm tinh mơ, lão đã trỗi dậy, lo mò vào rừng để gặp dị ẩn sĩ. Lão kích động quá, hồi hộp quá. Cái gì sẽ chờ đợi lão đây? Dị ẩn sĩ mỉm cười, hé mắt ra, nói À, ta biết là ngươi không ngủ được mà. hãy đi hướng này sâu tận vào trong ngươi sẽ gặp mỏ kim cương một mỏ châu báu tuyệt trần đấy hãy cẩn thận lần này từng bước chân ngươi vào trong mỏ chầu báu này là từng bước chân ngươi đi vào một thế giới khác nếu ngươi không cẩn thận ngươi sẽ bị điên khùng đó Hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Lão Tiều vừa đi vừa suy nghĩ. Tại sao? Tại sao vị ẩn sĩ đó không thụ hưởng mấy cái mỏ quý giá này? Tại sao ông ta không chỉ ngay mỏ kim cương mà lại dẫn dắt lão từ mỏ đồng rồi đến mỏ bạc, mỏ vàng Tại sao ông ta lại nói là Lão vẫn còn ngu muội. Tại sao Ai ai cũng ham vàng bạc Mà Ông ta lại không thèm Tại sao vậy Hàng trăm câu hỏi nhảy múa Trong đầu lão Và chân lão cứ đều đặn Bước sâu vào rừng Sâu hơn nữa Một thứ ánh sáng dịu kỳ Hắt vào mặt lão Ôi sáng Sáng lắm Đẹp Đẹp lắm, đẹp lạ lùng, mỏ kim cương đây rồi. Những viên ngọc, những viên kim cương lấp lánh, ngời sáng. Lão tiều phu ngồi xuống. Lần này, lão không há hốc mồm ra nữa, không dụi mắt nữa, không bàn hoàng nữa. Cái cảm giác điên dại vì vàng bạc, không còn áp lực đối với lão nữa. Lão lặng lẽ ngồi xuống nhìn đống kim cương ngọc ngà kia. Đầu óc lão đầy những câu hỏi tại sao, tại sao nên ánh sáng rực rỡ của kim cương không còn sức hấp dẫn nữa. Vậy thì có cái gì ẩn mật đằng sau cái mỏ quý này? có cái gì sâu kính nhiệm màu hơn mà vị ẩn tu kia muốn nói cho lão biết. Lão cứ ngồi miên man suy nghĩ, suy nghĩ hoài. Bây giờ lão đã già rồi, ôm mấy cái mỏ đá quý này để làm gì? Lão cũng đâu có đem được hết qua bên kia thế giới đâu, mà không biết lão có còn sống lâu. để hưởng hết cái đống của cải này cái niềm vui hào hứng khi đào được mỏ đồng mỏ vàng sao vội tắt ngúm lão ngồi yên lặng đắm chìm trong dòng suy tưởng và chợt ồ lão thấy rồi thấy rồi trong đống kim cương ngọc ngà kia lão thấy hào quang bao bọc toàn thân vị ẩn sĩ và hình dung ngài vô cùng tươi tắn đẹp đẽ uy nghi khác thường ngài mỉm một nụ cười từ bi và đưa tay xoa đầu lão lão rung rung thưa bẩm sau ngài đợi đến giờ phút này mới đến bảo cho con hay sao ngài để con trông chờ quá lâu vậy đó là ta đợi đúng thời cơ, đúng nhân duyên mới gặt quả chính. Bây giờ con không còn là một tên khờ dại nữa, con đã tỉnh thức. Đây mới thực sự là nhà châu báu của con. Ngoài ra tất cả chỉ là hóa thành là lâu đài trên cát.